Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình như thế này Tương lai có lẽ anh còn phải nhức đầu Em còn trẻ như vậy Nếu nhầm đổi ý thì sao Kim bảo bối trường mắt nhìn anh mà oi oán Anh Bích Vũ thật là già hoạt mà Em nói cái gì chứ Tân Bích Vũ vì cô lên án mà sững sờ Em làm tất cả Lên muốn được gạt cho anh Còn anh thì sao chứ Anh lại đem trách nhiệm mà giao cho em Nói rằng em sẽ đùa lòng Vì cái gì mà anh lại cho rằng em là loại người như vậy Đã ở cô một chỗ thì hai người phải cố gắng vì tương lai chứ, quyết định sẽ không phải để cho tương lai phải hối hận chứ. Tần Bích Vũ bị người ta hung hăng đánh cho một cái, đột nhiên tỉnh lại. Đúng rồi, lời của anh đi qua tai của Kim Bảo Bối, chẳng lẽ anh không có quyết tâm sao? Mặc dù anh không có ý này, chỉ là ban đầu anh đã không có ý định kết hôn, đền này chỉ cần Kim Bảo Bối không có ai chiếu cố, anh cũng sẽ nguyện ý chiếu cố cô vô điều kiện. Anh đã nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới cô gái nhỏ này Suy nghĩ còn trưởng thành hơn anh, cũng có tí chiến thủ hơn anh nhiều, anh thật sự là nên cảm thấy xấu hổ. Thật là xin lỗi. Anh cầm tay của Kim Bảo Bối, nếu như có thể, anh nguyện ý cho cô thật nhiều lời xin lỗi, thật nhiều những gì anh có, nếu như chân chờ sẽ mang đến cho cô sự tổn thương, anh không một chút do dự mà tự cánh hết thay. Anh nguyện ý sẽ cùng em cố gắng cho tương lai của chúng ta, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời, cho nên mời em hãy tha cho anh. Đây là anh rộm thân phận của một người đàn ông đề cầu hôn một cô gái nhỏ. Kim bảo bối vui vẻ nghĩ như là bay lên trời. Em nguyện ý. Nếu trong có tiết trời bầu trời màu xanh được khoác thêm mộng ảo, chị em nhà họ Kim cùng cha mẹ đến Liêu Trạch tham gia hôn lễ của con gái thì cảm thấy con cái thật là gây ra chuyện động ác. Bất quá bảo bối cũng được nhiều ý nguyện rồi, cũng không tồi nha. Phản ứng đầu tiên của cha mẹ nhà họ Kim đối với việc con gái xuất gia Ngược lại làm cho nhà họ Tần vui mừng, mà Kim Bảo Châu thì khóc đến thê thảm. Bạn trai của cô cứ nói bên tai cô, nói nếu cô sớm đáp ứng lời cầu hôn của anh ta thì rốt trời, không thể để cho em gái nhanh chân mà qua mặt. Người đàn ông này không biết là nghĩ cái gì vậy chứ. Kim Bảo bối, bối không có muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy chị gái khóc thì cô cũng khóc. Người chị cô luôn lo thao ở bên tai, lại còn nói khi đến già cũng muốn quan tâm tới cô. Trước mỗi ngày đi học, Kim Bảo bối gây ra họa. Thì người đến chịu tội với thầy giáo không phải là cha mẹ mà là chị gái, rồi khi cô bệnh, người bỏ việc chạy về nhà trang gạo nấu cháo cho cô cũng là chị gái. Hiện tại chị thật sự là muốn buông tay rồi nha, đúng là bao bối rối mà. Kim Bảo Châu cười cười mà xoa xoa nước mắt, cho rồi yêu thương cho dù không muốn, cũng đều là không thể vì đối phương mà giống đến già. Cho nên điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là vì cô trai một con đường tốt rồi sau đó buông tay lựa chọn việc đứng xa xa chờ mong cô tìm được ngôi nhà hạnh phúc. Chị Hai à, Kim Bảo bối rễ diện cũng không dám để cho người nhà mình oà khóc, cởi đem hoa cô dâu ném cho người chị thân yêu. Hôn lễ được kết thúc dưới sự vỗ tay ủng hộ của mọi người. Tình yêu đích thực là buông tay cùng với tin tưởng, là trung thành cùng nhiệt tình. Bất kể là buông tay hoặc là nắm tay, một ngày nào đó các cô sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Đừng nhăn rồi, đáng giá nhất chính là chúc mừng cho Kim Bảo Bối, cuối cùng cũng được khả cho Tần Bích Vũ như ý nguyện. Mà do đó, chính là hạnh phúc nhất đầu của Tần Bích Vũ đã bắt đầu. Trước nên đến trường xin nghỉ học đã. Tần Bích Vũ khó khăn thoả hiệp, học sinh trong khóa của anh chưa bao giờ trông cậy vào việc giáo sư Thần sẽ nghỉ một ngày, mà nội quy trong trường học hầu như không đồng ý để tân sinh viên lùi thời gian báo danh lại trừ khi đợi đến học kỳ mới. Nhưng nhà họ Tần là chủ tịch của trường học cũng không phải là chờ từng có chuyện xảy ra. Mặc dù sư lịch tuần trăng mật không nên đi vào khoảng thời gian tựu trường, nhưng Tần Bích Vũ cho là Kim Bảo Bối khả chốc anh đã chịu ức ức, nên tối thiểu anh phải cho cô một chuyến đi hưởng tuần trăng mật hoàn chỉnh. Kim Bảo Bối cười hiếp cả mắt không phát biểu ý kiến, hơn nữa tự đáy lòng hy vọng, ông xã và chị hai quen việc cô muốn nhập học đi. Anh sẽ nhờ người giúp lo cho em những thủ tục kia." Tần Bích Vũ nói. Mặt của Kim Bảo Bối rất là lung tung. Nhưng có thể làm như vậy được sao? Đa số mọi người ở trong trường học đều là người quen nên việc này không có gì là khó khăn cả. Anh cũng không muốn phô trương những đặc quyền của mình trước mặt cô vợ nhỏ, chỉ ở trong tình huống bất đắc dĩ anh mới sử dụng đến thân phận là chủ tịch trường học. Nhưng làm như vậy, em cảm thấy giống như Kim Bảo Bối cầm lấy dây nón chơi đùa, ánh mắt mơ hồ chợt lóe sáng, lạ nếu như không hay Kim Bảo bối à." Kim Bảo Châu khoanh tay trước ngực, nhìn thấy đôi mắt của em gái đánh một vòng, cô có thể đoán được trong bụng em ấy đang chứa suy nghĩ sâu xa gì rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net